Hình thế Đức Phi, Phượng Kinh, chương 184 cha con quyết liệt, tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz an phong và trách tỉnh lĩnh mệnh lu ra ngoài Hàng Minh Nguyệt vừa nghi ngờ vừa lúng túng nhìn mặt tu nghiêu một hồi lâu Nhưng cũng không nói ra được lời nào Mặt tu nghiêu vuốt vuốt mi tâm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 Ngươi cũng nên thấy may mắn hơn khi Hàng Minh tức là bằng hữu được A Ly thừa nhận Không nên gây rắc rối cho hắn ta Không phải lần nào hắn ta cũng có thể cứu được ngươi Hàng Minh Nguyệt trầm mặt Hắn biết Thật ra thì trong khoảng thời gian này Hàng Minh tức đều ở trong thành như dương Mặc dù hai huynh đệ không gặp mặt Nhưng Hàng Minh tức vẫn âm thầm cho người giúp đỡ hắn Nên hắn vẫn có thể phát hiện được Hàng Minh Tích sợ làm tổn thương lòng tự ái của hắn Nên làm những việc này cũng rất ít để cho hắn biết Chỉ sợ mình âm thầm thăm dò được trụ sở kỳ lân Cũng chính là Hàng Minh Tích đã cầu tình trước đó thay hắn Hơi chán nản cúi đầu nói là người làm ca ca ta có lỗi với đệ ấy Mặt tu nghiêu hừ nhẹ một tiếng Đời này Ngoại trừ khăn khăn một mực với tô tuế điệp Thì còn ai mà hàng Minh Nguyệt thật sự không làm thất vọng nữa sao Tô Nghiêu Cầu xin ngươi bỏ qua cho tuế điệp đi Hàng Minh Nguyệt khó khăn phun ra lời thỉnh cầu của mình Từ rất lâu trước kia Cho dù hạ thấp tư thái Thì hắn cũng còn có tài sản Để có thể nói điều kiện với mặt tu nghiêu Nhưng hiện tại Chỉ có hai bàn tay trắng Hắn chỉ có thể cầu xin Đi ra ngoài Mặt tu nghiêu thẳng nhiên nói Tu, hàng minh nguyệt còn muốn cầu tình nữa Nhưng chỉ thấy Trong mắt mặt tu nghiêu hiện lên một màu đỏ tươi Một kền lực cực mạnh đập vào mặt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 Ngã nhào trên đất Phun ra một ngụm máu Ca Một vạt áo đỏ sậm xuất hiện yên lặng bên cạnh hàng Minh Nguyệt Hàng Minh Nguyệt ngẫm đầu lên Thì thấy trên khuôn mặt tuấn tú luôn phong lưu không kềm chế được Của hàng Minh Tức lại tràn ngập lo lắng và khổ sở Vịnh tay hàng Minh Tức đứng lên Hàng Minh Nguyệt hơi xấu hổ nhìn đệ đệ Hắn cũng không muốn chật vật như vậy xuất hiện ở trước mặt đệ đệ. Minh Tức Xin lỗi Hàng Minh tích trầm mặt lắc đầu, nhìn Hàng Minh Nguyệt nói ca, đừng ổn phí công sức nữa. Chỉ cần một ngày quân Duy chưa trở lại, thì ai cũng không cứu được tô tuế điệp. Mấy ngày nay, Hàng Minh tích đã bỏ ý nghĩ khuyên huynh trưởng quên tô tuế điệp đi. Chỉ nói cho huynh ấy biết Cố gắng lúc này của huynh ấy là không cần thiết Sợ dị định vương còn giữ lại mạng của tô tuế điệp Cũng không phải bởi vì không nỡ giết nàng ta Hắn ta chỉ cần tô tuế điệp sống mà thôi Để cho tô tuế điệp chết nhẹ nhàng như vậy Thì chỉ có thể xem như đã tiện nghi cho nàng ta Giống như Rõ ràng mặt gia quân có đủ năng lực Giết một dương hầu ở trên chiến trường Nhưng mặt tu nghiêu lại vẫn hạ lệnh thả về Chỉ là không biết tương lai đợi chờ Một dương hầu sẽ là cái gì đây Diệp Ly đã chết Hàng Minh Nguyệt cắn răng nói Thần sắc Hàng Minh tiếc buồn bã Thấp giọng nói chỉ cần chưa tận mắt Thấy thi thể của nàng ấy Thì chứng tỏ nàng ấy còn chưa chết Đại ca tốt nhất huynh vẫn nên cầu nguyện thi thể của quân Duy Thật sự sẽ không tìm được nếu không thì Không ai biết mặt tu nghiêu sẽ làm ra chuyện gì Kể từ sau khi quân Duy gặp chuyện không may Mặt tu nghiêu mang lại cho người ta một cảm giác không thể nhìn thấu Trừ lúc đầu ghét 7.000 tướng sĩ lùng bắt quân Duy Và đuổi tướng sĩ đại sở đóng ở Hồng Nhạn quan ra khỏi quan ra Thì hắn ta không biểu hiện ra bất kỳ một chút thái độ nào về chuyện Vương Phi gặp nạn Nhưng dù sao Hàng Minh Tích cũng là người được tiếp xúc gần với trung tâm của định Vương Phủ Nên cho dù mặt tu nghiu cũng không nói gì Nhưng hắn vẫn mơ hồ có thể cảm giác được mặc tu nghiêu đang bố trí một thế cuộc. Một khi đến ngày hắn ta chân chính xuất thủ, Thì chắc chắn kéo theo sẽ là tinh phong huyết vũ vô tận. Nếu như định vương phi, Hàng Minh tức lắc đầu, Hờ hưởng nói long có nghiệp lân, Sờ vào hẳn phải chết. Đại ca tự giải quyết cho tốt đi. Hoàng lăng cao tổ. Trong hoàng lăng đã âm lãnh, Nhưng sắc mặt Đàm Kế chi lại càng âm lãnh hơn cả Hoàng Lăng. Vì tổ tiên của mình đồ giếm cản trở càng làm cho lửa giận trong lòng ngực của hắn không có chỗ phát tiết. Diệp Ly cũng hết sức thức thời, không trêu chọc hắn vào lúc này. Ba người rời khỏi tòa cung điện bạch ngọc này. Kể từ sau khi cửa cung điện này bị Diệp Ly mở ra,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 Lấy lương khô và nước mang theo ra ăn Đàm kế chi ngồi yên ở đối diện nàng Tùy ý ngồi dưới đất dựa vào tường Trên mặt không còn đắc ý và ngạo nghệ lòng tin tràn đầy như lúc trước Mà khí chất tối tâm Trên mặt càng nhiều thêm mấy phần chán trường và âm tàn Hiện tại định vương phi rất vui vẻ đi nhìn thần thái ăn uống một cách tự nhiên của Diệp ly.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 Hôm nay, các nước trong thiên hạ, người nào mà không biết định vương điện hạ đã làm phản Chiếm quan Giận dữ vì hồng nhanh Chắc vương phi rất cảm động đi thần sắc diệp ly không thay đổi Đa tại đàm đại nhân đã nói Là một cô gái, biết vương ra làm như thế Tất nhiên bản phi rất cảm động rồi Đàm kế chi nhớ mày Vương Phi xuất thân từ Thị Vân Châu Xưa nay tự ra trung tâm một lòng Vương Phi cũng không có điều gì khác muốn nói sao Diệp lì ấy nấy cười nói suốt giác tòng phu Vô luận vương gia làm cái gì Cho dù người trong thiên hạ đều mắng hắn thì ở trong mắt bản Phi Hắn luôn đốn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 thì ba người cũng phải đi hơn một ngày mới đi tới lối ra, đi ra khỏi cửa Hoàng Lan. Ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng vào khiến cho Diệp Ly hơi không thuyết ứng, phải nhắm lại mắt, giơ tay lên che mắt, thuyết ứng một lát rồi mới từ từ mở ra, liền thấy Đàm Kế Chi đang mỉm cười nhìn chằm chằm đánh giá nàng.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 Đàm kế chi không nói từ đầu đến cuối Thần sắc kia giống như âm thầm đồng ý với lời nói của Lâm Đại Phu Trên mặt Lâm Đại Phu sẹp qua một tia chán nản và đau đớn Nhìn chầm chầm đàm kế chi cười lạnh liên tục Nói tốt, tốt, cứ cho là ta đã giấu bảo tàng đi rồi Ngươi muốn làm gì ta Giết lão đầu tử ta sao Phụ thân đàm kế chi cắn răng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 Nhìn Diệp Ly thật kỹ một cách, rốt cuộc không phản đối nữa Đè xuống xung đột kịch liệt suốt nửa bột phát của cha nuôi và con trai Ở trong lòng Diệp Ly khẽ thở dài một cái lơ đảng sờ sờ một ít vải vóc đặt trong tay áo Đuổi theo bước chân đàm kế chi đang đi ở phía trước